Thủ Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh youtube chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh, bộ truyện với từ đề chờ đợi Và đây là một bộ truyện viết về cuộc đời của một cô gái rất bất hạnh, cô bị bán đi cho bọn xã hội đen. Bởi chính người mẹ ruột của mình Một người mẹ ham mê cờ bạc Và trong một kế hoạch nông đổi Cô đã dính vào mối quan hệ ràng buộc Với một thiếu gia giàu có Nhưng cũng từ đó Những sóng gió đã bắt đầu ập đến Với cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy Liệu rằng cô ấy sẽ phải Tiếp tục cuộc sống này như thế nào Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên Của bộ truyền này Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết đầu tiên Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe và quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tu Quỳnh nhé. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Cô bị mẹ ruột bán cho bọn muôn người để lấy tiền trả nợ. Ngay biết được sự thật, cô quỳ rạp xuống đất, cầu xin mẹ thay đổi quyết định trong vô vọng. Xin mẹ đừng bán con cho bọn nó Mẹ muốn con làm gì cũng được Đừng bán con mẹ ơi Không bán mày Tao lấy đâu ra tiền để mà trả nợ đây Bọn giang hồ đòi lắm rồi Tao không trả Chúng nó giết tao mất Cậu sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ Mẹ đừng bán con đi mà mẹ ơi Vài đồng lương của mày Thì bao giờ mới trả đủ đây Tao đã quyết Không thay đổi được đâu Bà mẹ những tâm như thế, bỏ mặt con mình sâu lưng gào khóc, xin tha. Bà vẫn không một lần ngoái đầu nhìn lại. Bà bước ra khỏi cánh cửa ấy, tìm đến mấy khu chợ đen để tiếp tục chơi bài. Mẹ cô chơi đỏ đen nợ nần chồng chất, đến hàng không có tiện trả. Giang hồ tới đập nhà phá đồ đạc. Hết cách, bà bèn đem đứa con gái duy nhất để đổi lấy tiền mà không chút băng quăng cắn rứt. Ngày mai thôi, bọn buôn người sẽ đến đưa cô đi Cô chỉ còn chưa đầy một ngày để trốn thoát Chú Yên không biết phải làm thế nào Chạy trốn nhất định sẽ bị bắt lại Thậm chí là bị đánh đập tàn bạo Vì tội bỏ trốn Như vậy chẳng khác nào là phải tự nộp mạng Rối bời trong tâm trí Chú Yên cố tìm cách để tự cứu lấy bản thân Cô sực nhớ ra Và một lần nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ Và bọn buôn người Bọn chúng có đưa ra yêu cầu Hàng bán phải trồng trắng Nếu đã mất thì sẽ không mua Khi ấy trong đầu cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ Dẫu biết suy nghĩ ấy không tốt Nhưng cô không có lựa chọn khác Đây là cách duy nhất Giúp cô thoát khỏi bọn buôn người Và rồi ngay trong hôm nay Cô đã thực hiện ý tưởng điên rộ đó Chùi đến nhà họ châu Làm giúp việc như thường ngày May mắn cho cô Hôm nay cậu chủ nhà hội Châu không tới công ty. Làm việc trong Châu Gia đã lâu, chú Yên biết rất rõ thói quen của Châu Thành Luân. Cô dựa vào những điều mình biết rồi lừa hắn lên giường với mình. Ý tưởng điên rụ của cô chính là chuyện này. Bởi vì cô nghĩ nếu bị phát hiện ra, mẹ cô sẽ không thể bán cô đi được nữa. Chú Yên biết rất rõ về việc làm của mình là sai trái. Nhưng đây là cách duy nhất cô nghĩ ra trong tình cảnh này. Ít nhất, cô sẽ không rơi vào con đường gái mại dâm, dưới tay bọn buôn người kia. Tối muộn, chú Yên nằm bên cạnh châu thành lương trên giường Hai người đều không mảnh vải che thân, quần áo vứt khắp nơi dưới sàn Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của cô. Một người làm trong nhà khi mở cửa phòng đi vào, đã phát hiện ra chuyện đồng trời. Tiếng hát lớn gây sự chú ý đến xung quanh. Bà Lan vội vàng chạy vào trong Chứng kiến cảnh con trai mình Đang mây mưa với người làm trong nhà Khiến bà vô cùng giận dữ Bà đi tới bên giường Tác mạnh vào mặt cô một cái đầu điến Cùng những lời chửi rủa Nhục mà một cách thầm tệ Bà mắng chửi cô rất nhiều Từng câu nói ấy Đều chỉ có một ý Rằng cô không xứng đáng với con trai bà Rằng cô là loài trèo cao Đĩa mà đòi đeo chân hạt Thành lương tỉnh dậy trong cơn mơ Hắn không hề biết về chuyện đã xảy ra Những gì hắn thấy là cảnh bản thân Đang ăn nằm với một cô gái trong phòng Chuyện này không chỉ riêng bà Mà ngay cả người làm trong châu gia đều biết Vì danh dự của gia đình Bà Lan giấc quyết không để yên Ngay trong tối Bà ép cô gọi cho mẹ cô đến giải quyết rõ ràng Nhận được điện thoại Mẹ cô tức tóc chạy tới Điều đầu tiên mẹ cô làm là tác thật mạnh vào mặt cô, cùng với lời mắng chửi giống như hệt bà Lan đã làm. Người ngoài nghĩ bà đang rất tức giận vì có một đứa con gái không biết giữ mình. Nhưng chỉ cô mới hiểu sự tức giận ấy của bà chính là bởi bà đã mất đi một món tiền rất lớn. Cô không còn trong sạch, bà không thể bán cô đi. Chù Yên chịu mọi sự sỉ nhục và ánh mắt khinh thường từ những người xung quanh. Lúc đầu có chút không quen, nhưng dần dần cô lại không quan tâm tới. Đầu có ai biết, cô cảm thấy rất may mắn vì bản thân không phải trở thành gái mại dâm. Bà Lan không muốn tiếp chuyện với hạ người nghèo hèn, không cùng đẳng cấp. Thái độ khinh thường dè biểu hiện ra ngay trước mặt. Chù chẳng còn xa lạ gì nữa. Cô đã sớm biết định kiến của bà Lan với những người nghèo là như thế nào. Trong khoảng thời gian mà cô làm việc ở đây Bà Lan vắt chéo chân Khoành tay trước ngực Chủ động mở lời Bây giờ hai mẹ con các người muốn cái gì đây Mẹ cô mỉm cười Nụ cười chứ đừng ẩn ý Tôi hiểu là bà chủ đây Không muốn người ngoài biết chuyện xấu hổ này Thế nên tôi muốn Bà chủ đưa ra một khoản tiền Chúng tôi sẽ hoàn toàn im lặng Số tiền đó coi như là chi phí Cầu ngủ cùng với con gái tôi Những lời bà nói ra, chú Yên không dám tin vào sự thật. Cô không ngờ một người mẹ lại có thể coi con ruột giống như món hàng để tiền trao đổi như thế. Đề nghị của bà ta chẳng khác nào đang mua bán trinh tiết của con gái. Chu Yên lặng người trong phút chốc, dù không phải bị bán đi nữa, nhưng sự thật về mẹ mình càng làm cô đau đớn hơn. Cô bất giác tự hỏi, cô có thực sự là con gái của bà ấy hay không? Hay chỉ là một đứa con được nhặt về mà thôi? Người ta nói rằng hộ dữ không ăn thịt con. Còn mẹ cô, khi không bán cô được, liền đem thứ quý giá nhất của cô làm điều kiện để trao đổi. Sự khinh thường của bà Lan càng hiền rõ trên gương mặt sau khi nghe mẹ cô nói. Bà ta nhét mếp khinh thường, miệng lấm bẩm chửi rủa vài câu. Khẽ thở dài một tiếng, bà Lan lấy trong ngăn kéo ra một tấm thẻ trôi đặt lên trên bàn. Cầm số tiền này tôi cút xe khỏi nhà tôi. Số tiền này đủ để bịt miệng hai mẹ con bà rồi chứ. Đủ rồi, đủ rồi đó. Mẹ cô hớn hở, vui ra mặt, bà đưa tay về phía trước, vừa định cầm tấm thẻ lên, liền bị một người khác ngăn cản. Chu nhìn theo bàn tay dài gân cốt đang thu tấm thẻ lại thì nhận ra đó chính là Châu Tành Lương. Hắn cầm tấm thẻ trên tay Sắc mặt tối sầm lại một cách đáng sợ. Đôi mày giống như lưỡi kiếm châu lại. Lời nói của hắn rít qua kẻ môi, như đang cố gắng kiềm nén tâm tình phẫn nộ. Hai mẹ con bà không được phép trời khỏi đây. Cơ thể cô dường như vì giọng nói lạnh lẹo kia làm cho đông cứng. Tâm trí cô rối tuôn. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong tâm trí. Cô lo lắng đến độ toát mồ hôi. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Một cách nhầu nhĩ Có phải kế hoạch của cô đã bị bài lộ hay không? Hắn đã biết cô lừa hắn hay sao? Chú Yên sợ hại, cô ấy cầm mặt xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cô nẻ tránh ánh mắt của Lương. Lờ đi như không nhìn thấy hắn. Mẹ cô tức giận vì hành động của Thành Lương. Bà châu mày cầu có. Cậu chủ, ý cậu bây giờ là sao đây? Chẳng lẽ cậu muốn mọi người biết? Chuyện cậu ăn nằm với người làm trong nhà sao? Bà Lan sợ mời chuyện bị đồn xa bên ngoài, liền đẩy nhà tay hắn, nói nhỏ. Lương, cậu sao thế? Đưa tiền cho bọn họ rồi, giải quyết cho xong đi, đừng có làm lớn chuyện nữa. Khóe môi tành lương công lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không vội nói, mà chậm rài quan sát cô gái, đang cúi đầu không dám đối diện với hắn. Trong đầu hắn sớm đã có dự tính riêng, Việc hắn làm không phải thiếu suy nghĩ Cô ngủ với con gái tôi Đã không chịu trách nhiệm Lại còn không muốn bồi thường sao Không có được tiền Mẹ cô liền vô cùng tức tối Bà ta đập mạnh tay xuống bàn Rồi lớn tiếng quát tháo Được rồi Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết Châu gia của các người là loại người như thế nào Bà Lan thấy chuyện đang xé ra to Sợ ảnh hưởng tới danh tiếng bấy lâu này của gia đình Bà liền đánh nhẹ vào người của Thành Luân, ra hiệu. Còn mau nói gì đi, đưa tiền cho bọn họ đi chứ. Rồi bà quay sang phía mẹ con cô, cố gắng để giảng họa. Bà cứ bình tĩnh đi, chúng tôi nhất định sẽ đền bù cho con gái bà. Bà không cần phải làm loạn lên đâu. Tành Luân tựa lưng vào thành ghế, dán ngồi thể hiện khí thế vườn giả, khó ai có thể bị kịp. Ý cầu của hắn chuyển động lên xuống, Cương mặt cốc cạnh cùng với sự nghiêm nghị biểu thị cho vẻ ngoài vô cùng anh Tuấn. Ai nói với bà tôi không chịu trách nhiệm với cô ta. Câu nói của Thành Lương khiến ai đấy cũng đều sườn sốt, kinh ngạc. Mẹ cô nhớ mày đầy khó hiểu. Ý cậu là sao? Chẳng phải nhà cậu có muốn chịu trách nhiệm nên mới đưa tiền biệt miệng sao? Ngay cả chú Yên cũng không hiểu nổi Thành Lương đang muốn nói gì. Hiện giờ cô đang rất lo lắng Sợ bí mật xấu xa của mình Bị phát hiện ra Lỡ như mọi chuyện bại lộ Số phận cô còn thảm hơn cả bây giờ Cô hướng ánh mắt về phía Tành Luân Ánh mắt vang nại Cầu xin mặc dù cô không rõ Hắn đã biết được những chuyện gì mong muốn chuyện nhất của cô bây giờ Là thoát khỏi việc bị bán đi Cô thực sự không muốn lừa hắn Cô cũng không phải là hạ người trèo cao Như lời bà Lan mắng chửi Nhưng dường như mọi thứ đang dần trở nên khó khăn hơn với cô Việc trốn toát đã chẳng trở nên dễ dàng như trước Bộ công gian tĩnh lặng bao trùm lấy Thời gian như ngừng trôi Chính điều đó đang giết chết dần tâm trí của một người nào đó Chuyện này càng kéo dài càng khiến cho chú Yên thêm lo lắng, bất an Bà Lan không thể chịu nổi Càng không hiểu nổi tại sao con trai mình lại nói như thế Những kẻ phì tiền mà làm tất cả mọi chuyện, bà đã từng gặp qua nhiều vô số kể. Kiểu người đó nếu dạy dừa sẽ gây hại đến bạn thân. Bà không muốn sứ quà vào thân. Đẩy nhà Thành Luân một cái, bà nhắc nhở. Còn muốn giải quyết thế nào thì mau giải quyết đi, để lâu không có lợi. Ánh mắt của Thành Luân nhìn chu yên một lần nữa. Hắn mỉm cười, thẳng thường tuyên bố. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với con gái của bà Cái gì? Giọng nói ấy không chỉ phát ra từ mẹ cô Mà còn phát ra từ miệng của bà Lan Mẹ cô kinh ngạc hỏi Cậu nói chịu trách nhiệm với con gái tôi Thành Luân gật đầu khẳng định Tôi sẽ cưới cô ta làm vợ Sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã làm với cô ta Thành Luân, cô đi rồi sao? Con có biết là mình đang nói gì không thế? Bà Lan không chấp nhận được sự thật ấy. Không đời nào bà để một kẻ hầu người hạ trong nhà lên làm con dâu mình cả. Quyết định của thành lương bà cương quyết phải đối. Mẹ không chấp nhận cô ta làm con dâu của châu già. Còn mau đưa tiền cho mẹ con bọn họ đi đi. Ngàn lần bà Lan cũng không bao giờ đồng ý để một kẻ thấp hèn trèo lên cao khiến bà cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chù Yên cũng nhận ra Ánh mắt bà dành cho mình chứa đầy sự hận thù và căm phẫn. Bởi nếu cô không bày ra kế hoạch này thì con dâu của bà đã là một trong những cô tiểu thư giàu có và học thức ở ngoài kia. Chứ không phải một kẻ thức học, nghèo hèn, gia cảnh không tốt. Thành lương không để vào tay những lời mà mẹ mình nói. Hắn đối mặt với mẹ thẳng từng tiếp tục. Ngoài số tiền này ra tôi sẽ đưa cho bà thêm một khoản Coi như là của hồi môn Bà đồng ý gã con gái cho tôi chứ Có được tận hai món hời Bà Tâm không những không từ chối Mà lập tức đồng ý ngay Gã chứ, gã chứ Đương nhiên là tôi gã rồi mày quá con gái tôi cũng không bị mang tiếng Là gái mất trinh Chú Yên không cảm thấy chuyện này là may mắn Tâm trạng của bây giờ Bất an hơn bất kỳ lúc nào Sự thấp thẩm lo âu Bùa vây lấy tầm trí Mẹ cô rất vui vì có được số tiền hời hơn khi bán cô cho bọn buôn người. Nếu bà thực sự cảm thấy may mắn khi con gái bà không mang tai tiếng, bà đã không có ý định bán cô đi. Bây giờ cô đã hiểu vì sao bố cô lại phải bỏ đi. Cũng chính bởi vì thói đỏ đen ham mê cờ bạc của bà ta quá lớn. Nó khiến bà ta bất chấp tất cả, thậm chí người thân của mình để đổi lấy tiền chơi bại. Gia đình cô đổ vỡ bà cũng bắt đầu từ bà. Nhưng tôi có một yêu cầu." Giọng nói của Thành Lương vang lên, cắt ngang cuộc vui. Bà Tâm vẫn tỏ ra niềm nở, bà tươi cười hỏi, "Điều kiện gì?" "Sẽ không có lễ cưới hay thông báo, tất cả đều phải giữ bí mật." "Được thôi, tất cả sẽ theo ý cậu." Bà Tâm đồng ý mà không quan tâm cô sẽ nghĩ như thế nào. Đời người con gái Đẹp nhất vào ngày cưới, nhưng cô lại không có đến một bộ váy hay một cái đám cưới đàng hoàng, thậm chí còn chẳng có ai biết đến. Chuỳ không có tư cách để đau buồn hay tủi thân. Bởi lẽ chuyện ngày hôm nay xảy ra đều là do cô tính toán chuộc lợi cho cô, cô không được phép đòi hỏi bất kỳ hay yêu cầu thứ gì khác. Những điều mà Tần Lương đưa ra, cô chỉ được phép nghe, không được phép làm trái ý. Bà Lan bỗng chốc lặng tin, không nói một tiếng. Bà không ngăn cản hay phản đối quyết định của con trai. Là do bà biết, bản thân không thể nào thay đổi quyết định của hắn nên mới không dàn ngang. Hay vì không tổ chức đám cưới, không thông báo ra bên ngoài nên bà chẳng cần bận tâm đến. Dù suy nghĩ của hai mẹ con họ như thế nào, thì ngày mai Chu Uyên sẽ phải trở lại Châu Gia với một thân phận mới. Nhận được tiền trong tay Bà Tâm vui mừng đưa con gái trở về nhà. Đêm nay là đêm cuối cùng cô được ở bên ngoài. Tối muộn mới về tới, ngôi nhà cấp 4 sập xệ. Chú Yên không kịp thay quần áo, cô vội vàng thu xếp đồ đạc cá nhân. Bà Tâm ngồi dưới ánh đèn chọc trợn, hào hứng đếm từng cọc tiền vừa mới nhận. Của hồi môn này xem ra lời lãi nhiều hơn cái giá mà bọn kia trả. Đặt tiền xuống bàn, bà chăm chú nhìn chù yên, thu xếp đồ đạc. Thở dài một tiếng, bà lại dùng giọng điệu châm chọc để nói khấy. Mày cũng tài thật đó. Câu được một con mồi béo bở, lại còn đem rất nhiều tiền về cho tao. Còn không cầu ai cả, mày đừng có nói như vậy. Mày giả vờ cái gì? Mày ngủ với chủ, một bước lên tiên. Bỗng chân thành vợ một thiếu gia giàu có, tao cũng được sướng lấy. Bà tâm chẹp miệng vài cái trùi từ đất những người về phía trước nói nhỏ Tao hỏi thật nha Mày cho chủ mày ăn cái gì mà nó mê mày đấy đòi cưới mày làm vợ cơ mà Phải tao Tao nhất cuối cùng cưới một đứa chẳng ra gì như mày đâu chu Yên không thể chịu nổi những lời châm biếm của mẹ Cô đặt túi đồ xuống đất hiếp một hơi thật sâu rồi quay người lại Loại người chẳng ra gì như con được mẹ sinh ra đấy. Con thành ra thế này cũng là do mẹ đấy. Bà Tâm đập mạnh tay xuống bàn rồi hát lớn. Con mất dậy. Mày ăn nói với tao như thế sao? Tao là mẹ mày đấy. Từ lúc mẹ muốn bán con cho bọn mua người mẹ đã không phải mẹ của con nữa. Còn không có một người mẹ tồi tệ như mẹ. Con khốn. Một cái tác đầu điến nằm dấu ngón tay in hằng trên gương mặt xinh đẹp của chú Yên. Nước mắt cổ, Lăn dại trên má, chầm rãi chạy xuống vết đánh khi nãy, đau sát và rớt xót xa. Chú Yên chạm tay lên má, cô suột xịt, thàn tiếng hắn giọng. Mẹ, số tiền mẹ nhận được từ châu gia, coi như là tiền bán con. Con và mẹ từ nay không còn quan hệ, xin mẹ đừng nhớ mình có một đứa con gái là con. Con chó, bây giờ mày làm vợ đại gia rồi, mày bỏ tao đúng không? cô chào mẹ Con kia, mày đứng lại cho tao. Mày đứng lại, cái thứ bất hiếu. Bỏ lại sau lưng lời chửi bới. Chú Yên mang đồ rời đi giữa đêm khuya. Sau bao nhiêu năm, sống chung với người mẹ, nghiện cờ bạc, chú Yên đã chọn cách buông bỏ sự mệt mỏi và cùng cực ấy. Cô không thể tiếp tục sống với bà ấy, không thể hít thở chung bầu không khí, đặc biệt là sau chuyện thành luân muốn cưới cô làm vợ. Mẹ cô mê cờ bạc, Vì thế, bà sẽ làm tất cả để có tiền chơi thứ đỏ đen ấy. Ngày mà cô còn ở quan hệ mẹ con với bà ấy, bà sẽ dựa vào cây cớ, cô làm dâu nhà giàu để đòi tiền cô. Lừa dối thành lương để thoát khỏi việc bị bán đã là quá đủ. Cô không muốn trở thành con đĩa, đều bám, bòn suốt tiền của hắn. Cô cũng không phải loài người hám tiền, làm tất cả chỉ vì tiền. Cô đi lang thang khắp những con đường nhỏ. Đôi chân vô thức, không biết điểm dừng chân ở đâu. Không có chỗ nào để chấp chứa cô. Chú Yên đành ngồi lại, ở dưới cầm cầu, chờ đợi đến sáng mai. Thu mình vào một góc, chú Yên đưa mắt nhìn xung quanh. Cô thấy xa xạ, lát đác bóng dáng một vài người vô gia cư đang trở về chỗ ngủ. Nơi đây chính là chỗ ăn chỗ ngủ của họ. Chú Yên không ngờ sẽ có một ngày bản thân trở thành người vô gia cư. Tường có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, tình thương của bố mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng diễn ra bao lâu khi mẹ cô dính vào bài bạc, nợ nần chồng chất. Tương lai tươi sáng của cô cũng theo đó mà biến mất. Chùy Yên, cục đầu vào gối cô bật khóc nức nở trong đêm tối. Có những chuyện cô không thể ngờ tới, vậy mà nó lại xảy ra đối với cô. Người thân duy nhất của cô sẵn sàng đem cô ra để trao đổi. Như một món hàng, chỉ vì tiền. Chú Yên tự hỏi, trò chơi đỏ đen đáng sợ đến mức nào? Nó có thể khiến một người mẹ hiền lành, Một người vợ đảm đang trở thành một con quỷ bài bạc chỉ trong chớp mắt. Sau đêm này tôi cuộc đời cô sẽ sang một trang mới. Không tốt hơn, chỉ có xấu đi mà thôi. Tiếng hồ màu từ đường dây tàu hỏa, Ở bên kia sông vọng tới, làm chu Yên tình giấc Cô chậm rãi ngỡn đầu lên Nhanh như vậy mà trời đã sáng Nhớ tới những lời mà Thành Luân nói tối qua chu Yên vội vàng mang đồ đạc đến cục dân chính Hôm nay chính là ngày đăng ký kết hôn Gặp Thành Luân ngay trước cổng chu Yên cối gầm mặt Cô không dám đối diện với anh Anh ta liếc mắt nhìn cô một cái Trùi ngó lơ Sau đó bước vào bên trong Cô lẻo đẻo đi theo phía sau Hai người làm một vài thủ tục cần thiết, đợi khi đóng dấu đỏ và có chữ ký, hai người chính thức trở thành vợ chồng. Sau gần một buổi ở cục dân chính, chú Yên bước ra ngoài cùng với hai tờ giấy đăng ký trên tay. Cô biết Thành Lương sẽ không cầm giấy đăng ký, thậm chí còn xem nó như rác rưỡi, nên cô đã chủ động cầm thay hắn. Mối quan hệ của hai người được định đoạt bằng một tờ giấy, không nhận cưới, không ảnh cưới, cũng không có một đám cưới. Tất cả thu gọn chỉ bằng một tờ giấy. Thành lương bước ra xe, đã có tài xế chở sẵn. Chú Yên thì ngồi ngẩn ngơ, không biết phải đi đâu tiếp theo. Bây giờ cô trở thành người vô gia cơ. Quay trở về nhà cũng không được, mà đến châu gia cũng chẳng xong. Thấy cô Trần Tây cứ lóng ngóng, cứ đứng thởn thờ một chỗ, hắn nhíu mầy gắt gỗng. Cô còn đứng đấy tới bao giờ? Không định về nhà chồng hay sao? Dạ. Màu lên xe đi. Chú Yên gợt đầu mấy cái, nhanh chân theo Thành lương lên xe. Cô sứng sợ bởi những lời hắn vừa nói. Đây cũng là lời đầu tiên hắn nói với cô sau chuyện đêm qua. Về nhà chồng, vậy có nghĩa là từ nay cô sẽ sống cùng với hắn trong nhà họ châu. Nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ chẳng dễ dàng vì mẹ của hắn không thích cô. Ngồi cùng Thành lương ở hàng ghế sau, chú Yên càng thêm lo lắng. Khi bây giờ chỉ có hai người chiếc xe ô tô đời mới có vách ngăn Giữa ghế lái và ghế sau Nên không gian hiện tại rất riêng tư chu Yên lén nhìn thành lương vài lần Tiếm cô đập mạnh liên hồi Như muốn nhảy ra bên ngoài Không phải vì bối rối Mà vì cô đang lo lắng tột độ Lo sợ hắn sẽ làm điều gì đó với cô Làm giúp việc ở nhà họ trong một thời gian Chú Yên hỏi đùa chút Về thành Luân Hắn là một người ít nói Lạnh lùn, thường ngày nếu không ở công ty làm việc, đến chiều muộn thì cũng ở nhà thưởng thức trà và đọc sách. Hắn dường như không có thói quen xấu, không hút thuốc, không rượu bia hay chơi gái dịch vụ. Cuộc sống của hắn chỉ gói còn trong công việc và những thuốc vui bình thường ở nhà. Nhiều người nói hắn nhàm chán, nhưng cô lại nghĩ một người đàn ông như vậy quả thực rất hoàn hảo. Hoặc có lẽ vì cô đã sống bên cạnh một người xấu quá lâu. Nên thấy một người không dính dáng tới cờ bạc, cô lại mặc định họ là người tốt. Cô nhìn đủ chưa? Tành lương lên tiếng, chu yên giật mình, cô vội thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Cô cúi đầu xuống, vẽ lúng túng. Em xin lỗi cậu chủ. Tành lương chóng tay lên thành xe, nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi. Cô không thắc mắc vì sao tôi lại cưới cô à? Em cũng có chút thắc mắc. Cậu chủ cho em biết có được không Tôi muốn sống thử với người lừa tôi sẽ như thế nào Dù sao cô cũng không quan trọng trinh tiết Nên cưới thêm vài người đàn ông nữa Khi ly hôn cũng không sao đâu dĩ Cậu chủ à cậu đang nói gì thế Nếu như cô có tài Đứa bé sẽ do nhà họ châu nuôi Sau khi ly hôn Cô muốn cưới ai đó chính là quyền của cô chu Yên là người không nói thêm được một câu Cô không ngờ đây chính là suy nghĩ của Thành Luân Hắn sớm đã tính toán tương lai sau này cho cô. Cưới thêm người nữa, hắn đang nghĩ cô là loài người gì thế? chu yên hơi cúi đầu, bàn tay đang vào nhau, thấp giọng hỏi. Cậu chủ nghĩ em là người tam tiền, thích trèo cao sao? Tôi nghĩ không đúng mà. Thành Lương cười cẩy rồi bùi thêm vài câu. Cô mà không phải loài người đó thì đã không bỏ thuốc lên rồi treo lên giường của tôi. Hôm qua, mẹ cô thể hiện rõ sự thích thú với số tiền hồi môn như thế. Hai mẹ con các người đã lên kế hoạch trước rồi hay sao? Tôi đồng ý cưới cô. Đã là quá tự tế đối với cô. Nhắc lại chuyện đã xảy ra, trong lòng Thành Luân càng thêm tức tối. Bao nhiêu năm trôi qua, chưa có ai có thể qua mắt được hắn. Ngay cả những đối thủ cạnh tranh tài giỏi cũng không thể nào lựa được hắn. Vậy mà phút chốc lơ lạ hắn bị một cô gái người làm cho vào trong lúc nào không hay. Dù mọi chuyện không phải lỗi của hắn nhưng hắn không thể phụi bỏ trách nhiệm. Hắn còn giống với mẹ hắn dùng tiền bịt miệng hay trao đổi qua lại. Đêm đó hắn thực sự đã cùng với Chu Yên làm chuyện ấy. Biết là cô gài bảy lừa dối hắn vẫn phải có trách nhiệm. Bởi ít nhất hắn cũng là người đầu tiên của cô. Không thể biết trước chuyện gì Lỡ Chù Yên có tài, hắn cũng phải có trách nhiệm hơn Không vì cô, mà vì đứa bé trong bụng của hắn Chù Yên im lặng, mái tóc dài kẹ trụ xuống, che khuất nửa gương mặt Khóe môi cô khẽ công lên, nở một nụ cười chua chát Cô tự trách bản thân, tự đổ lỗi cho chính mình Thành luôn nghĩ cô là loại người ham tiền cũng chẳng sai Không phải vì cô chính là loại người đó Mà cô không có quyền giải thích cho những chuyện mình đã làm Là cô lựa chọn con đường này Cô phải tự đối mặt và chấp nhận nó Nhưng nếu có một cơ hội Cô vẫn muốn nói thật với hắn Cô sẽ nói rằng đêm hôm qua Cô không mong hắn chịu trách nhiệm với cô Càng không mong hắn sẽ cưới cô làm vợ Cô chỉ muốn hắn giống như mẹ mình Đưa mẹ cô một khoản tiền Rồi đuổi mẹ con cô đi Bởi nếu hắn thực sự làm như thế Mẹ cô vẫn có tiền Cô thì không bị bán Và cũng không ảnh hưởng gì tới danh tiếng của nhà họ châu Mọi thứ sẽ giống như kế hoạch ban đầu mà cô nghĩ ra Trụi hắn sẽ lại đưa ra quyết định Làm thay đổi tất cả Trong giây phút tận thờ suy nghĩ Chú Yên cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ Tồi tệ với một người như Tành Luân Tỉnh dậy biết mọi chuyện do cô dạng xếp Hắn vẫn đồng ý chịu trách nhiệm Cô không rõ chủ đích của hắn Là trả thù hay có ý khác Nhưng hiện tại cô chưa thấy sự căm phẫn hoặc tức giận nào ở hắn Chia xe đột nhiên đánh lái, chuyển hướng sang bên phải chu Yên ngồi công vững, không nhanh chóng bám trụ, liện nghiêng về một bên Cả người cô ngã nhà vào lòng tành luôn Hắn cũng vô thức, giang tay ôm trọn lấy cô Tráng đập mạnh vào ngực hắn Mấy cái cúc áo ở giữa khiến cô trao mậy đau đớn Hắn đưa tay ra gõ vài cái vào các vách ngăn để nhắc nhở tài xế. Lái xe cẩn thận đi. Ờ, tôi xin lỗi cậu chủ. Tài xế lập tức điều chỉnh lại tay lái để xe di chuyển êm mái hơn. Sau khi đã ổn định, chu Yên nhìn lại, thấy bản thân được bao bọc bởi cánh tay sáng chắc của thành lương. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, luống túng, lùi về phía sau. Cậu chủ, em, em xin lỗi. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng kia Thành Luân bật cười bảo Chú Cô đang xấu hổ sao Em Đêm qua Cái gì cần thấy cũng đã thấy Hôm nay tôi mặc quần áo đầy đủ Cô còn ngại gì chứ Cậu chú à Cô phải như vậy đâu Không cần phải giả bộ trong sáng Không hợp với cô đâu Thành Luân rất biết cách Khiến người khác cầm nín Bằng những lời nói cay độc của anh Hắn không làm hành động tổn thương cô, nhưng lời nói thì có, thậm chí còn đau đớn hơn cả gấp bội phận. Chẳng phải hắn đang cố ý nói cô là kẻ không biết xấu hổ, là kẻ hai mặt đó sao? Trong mắt hắn, dường như những kiểu người tồi tệ nhất đều hồi tụ ở cô thì phải. Chú Yên lặng lặng, quay mặt sang hướng khác. Cô tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật đang chạy ngược về phía sau. Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng không thể nghĩ ngợi được điều gì khác. Sau tất cả, mọi chuyện xảy ra, cô cảm thấy đã quá đủ. Chẳng còn muốn đoán tâm trạng của ai hay để ý cảm xúc của ai khác. Cô chỉ muốn quan tâm tới bạn thân cô. Chị xe tiếp tục di chuyển trên lộ trình quen thuộc. Thành Luân ngồi tựa vào ghế, nghiêng người nhìn chú Yên. Chú Yên vào châu gia, làm việc cũng đã được vài năm nay. Do tính cô cẩn thận, Nên hầu như những việc liên quan tới hắn, quản gia trong nhà đều giao cho cô làm. Bởi vì hắn rất kỳ tính, chỉ cần một chút không hài lòng liền có chuyện trong nhà. Nhiều lần tiếp xúc với chú Yên, Thành Luân cảm thấy rất vừa mắt. Ít nhất thì trong số những người từng giúp việc cho hắn, cô là người khiến hắn hài lòng nhất. Nhưng điều hắn không ngờ tới là việc cô dùng chính những thói quen hàng ngày của hắn để lừa hắn sập bẫy. Hắn trộn nghĩ... Nếu không có cô ở gần hắn Không biết được những việc hắn hay làm Thì có lẽ hắn đã không bị lừa Lần đầu tiên bị lừa bởi một người con gái Thành Luân không cảm thấy tức giận Ngược lại còn có chút hứng thú Kế hoạch mà cô nghĩ ra đối với hắn Thực sự rất vụn về và bất cẩn Không giống với tính cách thường ngày của cô Có lẽ là đần đầu làm chuyện xấu Nên còn rất bỡ ngỡ Nhưng chính sự vụn về và bất cẩn ấy Đã lừa được hắn Đôi mắt của Thành Luân công lên Tạo thành ý cười Cương mặt dưới ánh sáng vừa đủ Từ bên ngoài chiếu vào Càng thêm hoàn hảo Từng đường nét đều rất rõ ràng Chuy nhận ra đang có một ánh mắt Theo dõi mình Cô dần thu hẹp lại Chầm trái quay người sang phía bên cạnh Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thành Luân Cô khẽ rùng mình Hắn không hề giấu giếm Ngược lại còn công khai nhìn thẳng vào cô Chú Yên mối rối Lắp bắp mại mới thành tiếng Cậu chủ Cậu có gì muốn nói sao Thành Luân thu lại dáng vẻ chăm chú Hắn dịu dàng nói Lát nữa mang cơm đến công ty cho tôi Nhớ đúng giờ đấy Em nhớ rồi Mất khoảng 30 phút Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt tự Chú Yên bước xuống xe Cô đứng bên lề đường Dọi theo chiếc xe Đến khi quốc dần về phía xa Mới quay người vào trong nhà Đứng đối diện với cánh cổng lớn chu Yên hiếp một hơi thật sâu Lấy bình tĩnh Đã không biết bao nhiêu lần cô bước ra cánh cổng sát đó Nhưng lần này Cô lại bước vào với một thân phần khác Cảm xúc trong cô cũng khác hẳn Vừa đặt chân đến phòng khách Một đống quần áo bẩn liền bị ném vào người cô Chú Yên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì một người khác đã vứt chổi lâu sàng Những người đứng trước mặt cô hiện giờ đều là những người cùng làm giúp việc ở đây. nhưng thái độ và cách cư xử hôm nay của họ rất khác, không giống với mọi khi. Ai đấy đều rất ngạo mạn Ánh mắt họ nhìn cô chứa đừng sự khinh bỉ. Một người trong số họ đứng lên trước, khoanh tay trước ngực trịch thưởng nói. Bà chủ ra lệnh, cô phải làm hết việc nhà một mình, không được bỏ sót bất kỳ việc gì. Một mình tôi sao? Còn mấy người làm gì? Họ nhìn nhau bật cười thành tiếng để chế dịu cô. Tất nhiên là chúng tôi có nhiệm vụ trong chừng cô làm việc rồi thưa cô chủ. Hải tiếng cô chủ nói ra từ miệng của bọn họ nghe thật khó chịu và chứa đựng sự dè biểu. Chú Yên thấy những người này ngạo màng như vậy chắc hẳn đã có người chống lưng. Người đó thì chẳng phải ai xa lạ. Sớm đã biết bản thân phải đối mặt với cơn thịnh nộ và trì trí của bà Lan. Nên chú Yên đã không nói một tiếng Cô cuối người nhặt tường bộ quần áo Cho vào trong thau Rồi cầm trội lên Bắt đầu công việc Bây giờ còn chưa làm Cô chỉ lo không kịp giờ cơm cho Thành Luân Hắn ghét người đến trễ Ghét người làm hắn không vừa ý Bác quản gia đứng dưới bếp Chứng kiến sự việc Bác nhìn cô bà ánh mắt thương cảm Xót xa Nhưng lại không thể giúp được gì khác Bởi lẽ đây là lệnh của bà chủ Không thể nào không nghe theo Chú phải làm hết mọi việc trong nhà Dưới sự giám sát của những người hầu khác Ngày hôm nay Ở trong châu già Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt dẹ biểu Khinh thường Có rất nhiều lời nói xấu Đồn thổi xung quanh Một vài lời cay nghiệt Độc ác lọt vào tay cô Họ chửi rủa mắng chửi cô là kẻ trèo cao Là loại con gái không ra gì Bản thân chỉ vì tiện Họ căm ghét cô. Chùa ẻo cô gặp chuyện xui rủi. Mong cô mau chóng bị đuổi đi. Chùa Yên dường như không nhận được một sự tôn trọng nào khác. Cô không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì. Bởi lẽ chuyện xảy ra trong mắt người ngoài cô thật sự là loại người xấu xa đó. Còn sự thật thế nào dù cô nói ra cũng sẽ không có ai tin. Làm xong việc bà Lan đột ngột gọi cô vào phòng khách nói chuyện riêng. Chùa Yên đứng im một góc. Không dám ngồi dậy hay lại gần bà ta Cô chỉ chủ động mở lời Bà chủ cho gọi con có chuyện gì không? Bà Lan liếc mắt về phía chủ Yên Rồi đặt lên bàn một vị thuốc Uống đi Uống đây là thuốc gì vậy bà chủ? Thuốc tránh tai Thuốc tránh tai sao ạ? Nhưng bà con Tôi không muốn loài người rẻ tiền như cô Xin cháu cho nhà họ Châu Đứa bé của sinh ra Là một nỗi ô dục Bà chủ chuyện này con Chú Yên ngập ngừng Không nói thành lời Cô không ngờ bà Lan lại tính đến cả chuyện này Chẳng phải sáng nay Thành Lương đã nói Nếu cô mang tay Đứa bé sẽ được châu gia nuôi dưỡng Đàng hoàng hay sao Như điều mà cô nghe thấy hiện tại Lại không giống như điều mà cô tưởng tượng Bà Lan nhận ra sự ngập ngừng Trong thái độ của chú Yên Tâm trạng bà liền trở nên khó chịu Hàng lóc mày trâu lại, ngữ điệu khi nói ra mang theo sự phẫn độ. Cô không đồng ý làm chuyện này sao? Không phải con không đồng ý, nhưng mà... Không phản đối thì bà uống đi, đừng có để tôi nói nhiều. Bà Lan thực sự tức tối, đôi mắt đỏ ngầu, trợn trừng, nhìn chăm chăm vào cô. Cũng bởi vì Thành Luân quyết định muốn kết hồn với chú Uyên, nên bà đành bất đắc dị đồng ý. Nhưng còn chuyện để cô mang tay con cháu của châu gia thì tuyệt đối không. Bà ta không muốn một kẻ thấp hề như cô mang theo dòng máu của châu gia. Và bà ta càng sợ, một ngày nào đó, chú Yên mang đứa bé ra làm lý do để tiếp tục ở lại căn nhà này. con không mau uống đi. Bà Lan đột ngột lớn tiếng khiến chú Yên giật mình hoảng sợ. Vì dồn đến bước đường này, cô không còn lựa chọn nào khác. Ở đây cô không có tư cách để phản đối Người nhà họ Châu đã không chấp nhận Đứa con do cô sinh ra Lỡ cô thực sự mang tay Khi đứa bé chào đời Cũng không được chào đón Thà rằng không có ngay từ đầu Thì sẽ tốt hơn Cô rung rảy Cầm vị thuốc tránh thai trên tay Bóp lấy một viên Rồi lấy cốc nước dưới bạn Chú Yên lưỡng lừ không dám uống ngay Cô vẫn còn chần chừ Đắng đo rất nhiều thứ chờ đời mãi không thành Bà Lan sốt sáng thuốc dục. Mà uống đi. Dạ. Chú Yên gật đầu vừa định uống thuốc, thì một bàn tay hớt mạnh vào tay cô, khiến viện thuốc rời xuống đất. Còn chưa hiểu ra chuyện gì, Chú Yên đã thấy Tành Luân cầm vị thuốc ném thẳng vào tùm rác. Hành động của hắn khiến hai người ngỡ ngàng. Ngay cả chuyện hắn xuất hiện ngay lúc này, cũng là một sự ngạc nhiên rất lớn. Bà Lan đứng phát dậy, vẻ mặt tràn đầy sự tức tối. Lương, con vừa làm gì thế? Thanh Lương bình tĩnh đáp Con ngăn cô ấy uống thuốc Tại sao con lại làm như vậy? Lỡ nó mang thai thật thì sao? Thì nuôi thôi chứ còn gì nữa mẹ Chú Yên có mang thai cũng là con của con Mẹ đang muốn giết cháu mình sao? Lương, mẹ không giết ai cả Nhưng để cái loại con gái này sinh cháu cho châu gia Mẹ nhất định không đồng ý Lý do gì hả mẹ? Thành lương đối chấp với mẹ Hắn hỏi rõ điều khiến bà không đồng ý Chuyện bà có thành kiến với chú Uyên Sau nhiều việc cô đã làm Hắn không thắc mắc Nhưng chuyện mang tay tại sao lại không thể Chẳng lẽ bà cảm thấy châu già không cần người nối giỏi Bà Lan khẽ thở dài một tiếng Hiếp một hơi thật sâu lấy bình tĩnh Rồi ngồi xuống ghế Chuyện có người nối giỏi Thực hiện hương quả cho nhà họ châu Là đương nhiên Chỉ cần không phải cô ta Bà Lan vẫn cố chấp Với chuyện người sinh con nối chọi không phải chú Yên Mà là một người khác Bà có lý do chính đáng để làm như thế Chứ không chỉ đơn tuần bởi vì bà căm ghét cô Chú Yên đứng tận tờ sau lưng thành lương Cô chẳng quan tâm đến tâm trạng hay thái độ của bà Lan Những thứ ấy vốn chỉ chẳng hề thay đổi Nên cô không muốn can thiệp tới Ánh mắt cô hiện giờ luôn dọi theo bóng lưng người đàn ông trước mặt kể từ khi hắn bước vào. Dù biết chuyện hắn đang làm vì muốn bảo vệ đứa bé, chứ không phải cô, nhưng chú Yên vẫn có cảm giác lạ lẫm tới kỳ lạ. Lặng nhìn con trai mình, bà lai khẽ hỏi Mẹ vẫn chưa hiểu tại sao cô lại muốn lấy cô ta. Cho bọn họ ít tiền bịt miệng rồi đuổi đi không phải xong xuôi sao? Tự dưng lại rước hòa vào tương làm gì cho cực chứ? Con không thấy hòa là được rồi. Chuyện của con mẹ đừng xen vào Con muốn tự giải quyết Tành lương quay người về phía chú Yên Hắn cầm tay cô trực tiếp kéo đi Vào phòng riêng của hắn Cánh cửa đóng rầm Chú Yên liền đối mặt với cơn thịnh nộ khác Tành lương dùng ánh mắt đỏ ngầu Giữ tờn Nhìn lên người cô Hắn chậm dài tiến tới Tiếng bước chân nghe cầy càng rõ Nhìn tim cô cũng theo đó Mà đập loạn cả lên Chú em vô thức lùi về phía sau. Hắn tiến một bước, cô liền tránh cho tới khi tấm lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức tường truyền tới. Cô đã tránh hắn, cố tình nghiêng đầu sang hướng khác, nhưng lại bị hắn nắm thóp. Không phải tôi đã nói, nếu cô mang thai nhà họ châu tôi sẽ nuôi đứa bé, sao cô dám uống thuốc tránh tại? Cậu chú ơi, em không còn cách nào khác. Không còn. Thành lương bật cười đầy chế dĩu. Cô có cách để trèo lên giường tôi. Vậy mà lại không có cách từ chối yêu cầu của mẹ tôi sao? Em... Vẫn là sự ngập ngừng không nói thành lời đó. Chú Yên chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cô là người làm sai trước. Cô đâu có quyền từ chối hình phạt. Bỗng dưng chu Yên cảm thấy những lời bà Lan khi nãy không phải vô lý mà chuyện Tành Luân làm mới thực sự khó hiểu. Cậu chú, sao cậu lại không cho tôi uống thuốc? Cậu đâu có thích tôi chứ? Thành Luân không thích, cũng không yêu cô. Hắn hoàn toàn có thể cưới một người phụ nữ khác và sinh con cùng với cô ấy sau kỳ đã ly hồn với cô. Vậy tại sao hắn lại muốn cô mang tay trong khi bản thân hắn không hề có tình cảm với cô? Cô thực sự thắc mắc về điều ấy và đôi lúc cô cảm thấy chuyện hắn nói sáng nay chẳng hợp lý chút nào. Thành Luân bỗng nhiên im lặng bức thường. Hắn chủ động lùi về phía sau. Giữ khoảng cách với hai người Giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn Chuyện đó cô không cần phải quan tâm Cứ làm theo lời tôi nói Em hiểu rồi Hắn đã không giải thích Cô cũng không đòi hỏi từ hắn Thành lương quay trở về nhà Để lấy tập hồ sơ hắn để quên Không ngờ vừa bước vào đến nơi Đã chứng kiến cảnh cô bị ép uống thuốc Vậy nên hắn mới kịp tội can ngăn Lấy đồ cần thiết Thành lương Đến công ty để làm việc tiếp Chú Yên cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho hắn Không còn bao lâu nữa Cô sẽ phải đến công ty để gặp hắn Trong lúc làm việc Chú Yên không ngừng bắt gặp Nỗi tức giận của bà Lan Mặc dù bà không nói tiếng nào Không làm gì Vẫn khiến cho cô sợ hãi Có lẽ bởi vì đôi mắt bà ấy quá nguy hiểm Nên tạo cho người đối chuyện Một cảm giác rất hoang mang Hơn 11 giờ trưa Chú Yên bắt một chiếc xe taxi Đến công ty của Thành Lân Trước đây cô từng tới đưa cơm vài lần Nên nhân viên ở đây đều đã quen mặt Bảo vệ không ngăn cản Mà còn niềm nở để cô vào bên trong Nhưng hôm nay có một điều rất khác thường Nhân viên tiếp tân vừa thấy Chú Yên Đã vội đi đến nhắc nhở Chú Yên Chủ tịch dặn cô phải đi thang bộ lên trên tận Đi thang bộ? Thang máy bị hỏng sao? Không phải Đây chính là yêu cầu của chủ tịch Ờ, tôi hiểu rồi Tôi sẽ đi thang bộ lên Nhận ra vẻ khó sự Trên gương mặt của nhân viên tiếp tân Chú Yên cũng không muốn gây khó dễ Cô vui vẻ làm theo lời căng dặn Mà không phải nạn Tòa nhà cao 12 tầng Văn phòng chủ tịch ở nơi cao nhất Tài luân bác cô phải leo thang bộ 12 tầng Chẳng khác nào hắn đang trừng phạt cô Có lẽ hắn vẫn còn giận chuyện khi nãy Tìm cách làm khó cô Chú Yên leo bộ hơn 10 tầng cầu thang. Mồ hôi trên rán đã nhẹ nhại. Lường áo đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân bắt đầu tê. không chú cảm giác cũng chẳng thể nhớt nổi. Gót chân đau nhói, rớm máu vì bị bỏng da. Chú Yên cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Cô dừng lại ở tầng 10, ngồi bề xuống đất để nghỉ ngơi. Đưa tay đặt lên ngực. Cảm nhận trái tim đang đập rất mạnh. Hơi thở yếu dần không chút sức lực. Đôi chân hiện giờ ở yên, cũng run lẫy bẫy. Chú Yên chậm rãi táo chiếc giày ra kiểm tra. Ngón chân cô sừng tấy, gót chân thì chảy máu vì bị xuất da. Một cảm giác đau xót, truyền đi khắp cơ thể. Cô miếm chặt môi kìm nén cơn đau. Hai tay liên tục xa bóp chân cho đỡ mỏi. Lúc chỉ còn hai tầng nữa sẽ đến nơi. Cô không thể nào bỏ cuộc giữa chừng như thế. Ngồi nghỉ chừng 5 phút. Chú Yên vịnh tay xuống đất, làm trụ đứng dậy tiếp tục leo cầu thang. Cô đi thêm hai tầng nữa, cuối cùng cùng tới nơi. Dừng chân ở ngoài dãy hành lang chú Yên thở vào nhẹ nhõm. cố gắng tìm một chút nữa, cô sắp đến nơi cần đến. Chú Yên gắn cường đi thêm vài bước như không đổi, cô cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chú Yên cảm thấy vẫn chưa muộn giờ. Cô vẫn có thể dừng lại đôi chút. Mà không sợ làm cho hắn khó chịu Chạm tay vào hộp cơm Thấy cơm còn nóng Cô liền tở vào một hơi Quảng thời gian dài như vậy Mà vẫn chưa ngủi thì thật may mắn Đỡ hơn một chút Chú Yên đi đến trước văn phòng chủ tịch Cô hiếp một hơi thật sâu Lấy tinh thần trước khi bước vào Mặc dù không phải lần đầu Gặp riêng ở đây Cô cũng cần phải chạm mặt với hắn rất nhiều lần Nhưng cô vẫn không đủ can đảm Trong lòng còn chút lo âu, đầy bất an Đứng bên ngoài, cô đưa tay lên đình gõ cửa Thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện ở bên trong Đã có kết quả khám chưa? Là giọng nói của Thành Luân Tiếp lời hắn như là giọng nói của một người đàn ông khác Qua các xét nghiệm thì vẫn tốt Mạng như không có gì đáng lo ngại Nhưng vẫn còn có một chuyện khó nói Chuyện gì? Còn vấn đề gì khác? Mạng Như bị vô sinh Cô ta không thể có con Bên trong bỗng chóc trở nên im lặng Rất nhanh sau đó Tiếng của tành lương cất lên Đừng để Mạng Như biết chuyện Tôi tự có cách sẽ giải quyết Tôi hiểu rồi Ngay khi câu hiểu rồi Của người đàn ông khi dừng lại Chú Yên vội vàng tìm chỗ trốn Cô nắp mình sau bức tượng lớn Để họ không phát hiện ra Thu mình vào trong một góc Chú Yên thẩn thờ suy nghĩ Về những lời mà Thành Luân đã nói Ở biệt tự Cô còn thắc mắc lý do hắn muốn cô sinh con cho hắn Bây giờ thì cô đã phần nào hiểu được sự ngập ngừng Lạng tránh không trả lời của hắn Chú Yên không rõ Điều mình đang nghĩ trong đầu là đúng hay sai Nhưng đến thời điểm hiện tại Đặc biệt là sau khi biết được chuyện trong phòng Cô có niềm tin vào suy đoán của bản thân Chẳng rõ cô gái tên mạng như ấy là ai Cũng chưa từng biết mặt, nhưng có vẻ cô ta là người rất quan trọng. Bởi nếu không quan trọng, Thành Luân đã không tìm cách dấu Diếm về bệnh tật của cô gái đó. Làm việc trong nhà họ Châu nhiều năm, Chù Yên chưa từng thấy Thành Luân có quan hệ hay quen biết với bất cứ cô gái khác. Cuộc sống của hắn chỉ quanh quẩn trong công việc. Hôm nay chính tài nghe hắn nhắc đến tên một cô gái, cô thực sự rất bất ngờ. Tâm trí cô bỗng chốc xuất hiện một nỗi băng quăng. Liệu án kết hôn với cô có thật vị trách nhiệm hay còn là do có lý do khác? Suy nghĩ của Thành Luân, cô chưa bao giờ có thể đoán ra. Lừa được hắn cũng có thể xem là một sự may mắn. Nhưng sự may mắn này không mang lại nhiều điều tốt cho cô. Chú Yên cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác kỳ lạ, cứ lâng lân trong lòng. Cô cũng không rõ đó là gì, Và cũng chẳng thể gọi tên Và rồi cô lại gạt bỏ nó đi Cho rằng bản thân mình Đã thấm mệt Sau một khoảng thời gian dài Nên sinh ra ảo giác tiếng động từ cánh cửa gỗ Cách chỗ cô đứng không xa Truyền tới Chú Yên lén nhìn Cô thấy một người đàn ông bước ra gọi văn vọng Có lẽ đó là người mà khi nãy Nói chuyện với Thành Luân ở bên trong Nếp mình sau bức tượng lớn Cố gắng không để bị phát hiện ra Đợi sau khi người đàn ông đó đi được một lúc, chú Yên mới bước đến căn phòng, giả vờ như bản thân vừa mới tới. Bên tại, nghe tiếng cỏ cửa, Thành Luân ngước nhìn đồng hồ treo tường, không cần hỏi cùng đoán được người bên ngoài là ai. Hắn hắn giọng, đáp, vào đi. Được sự cho phép, chú Yên đẩy cửa bước vào bên trong. Cô lại gần chỗ Thành Luân đang ngồi, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn. Cậu chủ à, em mang cơm tới rồi đây. Cảm ơn cô. Thành lưng nhanh chóng mở hộp cơm, bày biện những thức ăn ở trong hộp ra bàn. Từ lúc cô bước vào, hắn đã nhìn thấy đôi chân ruồn rảy và gót chân rớm máu của cô. Nhưng hắn không mẩy mây quan tâm, cũng không có lấy một lời hỏi thăm Cô đứng đối diện với hắn, im lặng không lên tiếng. Cô chẳng dám rời đi khi không có lệnh của hắn. Tất cả những gì cô phải làm Là đứng đó Và chờ đợi Liều tàn bộ tầng 12 tầng lầu Đôi chân cô đã xả rời Không còn chút sức lực nào cả Bây giờ lại phải đứng chờ Cô không biết bản thân trụ được trong bao lâu Thành Luân Như biết rõ mọi chuyện Hắn biết cô đang đầu chân Đang mệt mỏi vì đôi chân ấy Không một lời hỏi han Quan tâm Đằng này hắn còn cố tình kéo dài bữa trưa Màn cơm đến cho thành lương rất nhiều lần. Chú Yên cũng hiểu một vài thói quen khi ăn của hắn. Dù là không có công việc bận rộn hay là không có cuộc họp quan trọng, hắn vẫn sẽ nhanh chóng kết thúc bữa trưa ở văn phòng của mình. Nhưng hôm nay, mọi hành động cự chỉ của hắn cứ như bị tua chầm lại. Hắn ăn mãi mới xong một miếng cơm, gấp mãi mới nổi một miếng thức ăn. Nhìn cảnh tượng chướng mắt, chu Yên thực sự cảm thấy rất khó chịu. Vậy ra đấy chính là cách mà trả đũa cô Nhẹ nhàng nhưng vô cùng đau đớn Thời gian lặng lẽ trôi qua khoảng chừng 15 phút sau Thành lưng đột ngột dừng đũa Hắn ngỡn đầu về phía cô hỏi Đồ đa của cô đã mang hết sang châu gia rồi đúng chứ? Dạ, đã chuyển sang hết rồi Cậu chủ hỏi chuyện đó để làm gì? Tôi chỉ muốn biết thôi Bây giờ cô đã làm dâu nhà họ châu Châu gia là nhà của cô Sau này không cần thắc mắc, bản thân phải đi đâu. Dạ. Sáng nay ở trước cục dân chính, Thành Luân bắt gặp dáng vẻ lóng ngóng của chú Yên. Cô không biết phải đi theo hắn, hay rẽ sang một hướng khác. Cứ đứng thẩn tờ như người mất hồ mở đó. Hẳn nhắc nhở cô, nhớ rõ sau này nơi nào là nơi nên về. Chu Yên hiểu rõ ờn ý trong lòng của Thành Luân. Nhưng đối với cô, Dù là nơi có mẹ cô hay là châu gia Cả hai đều không phải là nhà Mỗi lần bước vào Cô đều cảm thấy có một cánh nặng vô hình Đang đè chặt lên vai bầu không khí ngột ngạt Căng thẳng khiến cô khó thở Phải đối diện với ánh mắt dẻ biểu khinh thường từ những người xung quanh Làm cô cảm thấy rất chán nản Chú Yên hiểu rõ chuyện xảy ra như ngày hôm nay Đều do sự bốc đồng Và các suy nghĩ điên rộ trong phút chốc nóng nảy Cô không trách và không có quyền trách móc bất cứ ai Chỉ là đôi khi quá ngột ngạt Nên không thể gắn cường nổi Cô cũng nhiều lần tự an ngụy bản thân Ta rằng những nhìn ánh mắt Và những lời nói xấu sau lưng Còn hơn là trở thành gái mại dâm Phục vụ đàn ông trong đường dây buôn bán Của bọn buôn người ấy Mọi thứ hiện tại đã là quá tốt So với những gì diễn ra ở trước kia Cô làm nhiệm vụ của mình đi Thành lương kết thúc bữa trưa Hắn dừng đũa rồi ra hiệu Chú Yên gợt đầu Bước đến gần bàn ăn Đôi chân cô vì đứng một chỗ quá lâu Đền mất cảm giác Vô tình ngã quỳ xuống đất Đầu gối đập mạnh xuống sàn Vết xước nhỏ xuất hiện trên da Cơn đau truyền đi khắp cơ thể Khiến cô trao mậy Thành lương ngồi im trên ghế Không hề có bất kỳ hành động giúp đỡ nào Hắn phát chéo chân, ngữ điệu dẹ biểu. Có chút việc nhỏ, cô không thể làm nó đàng hoàng hay sao? Em xin lỗi cậu chủ. Ngừng nói những lời xin lỗi lại và làm việc đi. Vâng. Chú Yên viện tay xuống đất làm trụ, dùng chút sức lực yếu đuối của mình để đứng lên. Cố gắng cường dọn dẹp bàn ăn, thực sạch sẽ theo đúng ý hắn. Cậu chủ, em đã dọn dẹp xong, Xin phép cầu chủ cho em về Thành Luân chỉ gợt đầu đáp Một cái gợt đầu của hắn Cô đã phải vội bàn rời cõi văn phòng Đôi chân lưỡng tượng bước đi Trên dãy hành lang đầy mệt mỏi chu Yên nén tiếng thở dài cuộc sống của cô ở Châu Gia Mới thực sự là khởi đầu Chú Yên không còn ở văn phòng Cánh cửa đóng lại Vang lên một tiếng Rồi trả về bầu không khí tĩnh lặng Thành Luân thẩn thời suy nghĩ Một số chuyện Khoảng chừng một lúc, hắn nhấc máy gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người đáp. Ngài Châu, không biết ngài gọi cho tôi có việc gì không? vị trưởng, tôi muốn biết thêm một số thông tin về bệnh tình của Mạng Dư. Ông có thể giúp tôi chứ? Chuyện này tôi giúp được nhưng mà không thể nói qua điện thoại. Tôi hẹn ngài vào một ngày nhất định được chứ. Được rồi, tôi sẽ báo lại cho ông sau. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc chỉ với đôi ba giọng. Khi này hắn đã có một cuộc gặp gỡ với bác sĩ riêng của Mạng Dư. Có điều hắn chưa thực sự tin tưởng vào những gì mà mình nghe thấy. Hắn muốn nghe một câu trả lời chính xác từ một người có chuyên môn cao ở bệnh viện. Bởi vì hắn tin vẫn sẽ có những sự nhầm lẫn trong kết quả xét nghiệm. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thành Luân đưa mắt Nhìn vào màn hình điện thoại Chợt nhận ra dòng chữ hiển thị bên trên Hắn ngập ngừng vài giây Sau đó mới bắt máy Alo Anh Luân, may quá em gọi được cho anh rồi Anh đang bận hợp hay sao? Không Anh đang rảnh không hợp Mày như em gọi cho anh có việc gì không? Cô gái ở đầu dây bên kia Không lưỡng lự như hắn Cô ấy nhanh chóng nói ra điều mà mình muốn Tường trước anh có dẫn em đi cám bác sĩ nói là hôm nay có kết quả nhưng em đợi mãi không thấy bác sĩ thông báo anh có nhận được kết quả cám của em không? À, bác sĩ phụ trách vừa gọi điện cho anh ông ta nói cần thêm vài ngày để có kết quả chính xác hơn. Thành lương bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng đáp lại từ mạng dư trong lòng hắn có chút lo lắng vì sợ cô sẽ phát hiện ra sự thật. Không ngờ sự lo lắng ấy của hắn lại chính là sự thật Anh Lương, có phải kết quả xét nghiệm của em rất tệ nên anh mới nói dối em đúng không? Không có, mày Như. Những gì anh nói đều là sự thật. Bác sĩ báo chờ thêm một vài ngày nữa. Em cứ yên tâm đi. Khi nào có kết quả rồi anh sẽ báo cho em. Anh nhớ, báo em biết sớm đó. Lỡ có mệnh hệ gì, em còn để lại di chúc mày Như, em không được nói gỡ. Bỗng dương bên kia... Vàng Linh tiếng cười đùa vui vẻ Cùng với giọng nói dễ nghe Em đùa thôi Khi nào có kết quả xét nghiệm Anh nhớ báo cho em Được rồi Anh làm việc tiếp đi Em không phiền tới anh nữa Nhớ giữ gìn sức khỏe Em biết rồi Đợi đầu dây bên kia tắt máy trước Thành Luân mới buông điện thoại xuống Ngã lương tựa vào thành ghế Đầy mệt mỏi Hắn nhắm nghiền mắt lại Nghĩ ngợi Hôm nay đối với hắn mà nói, thực sự là một ngày rất mệt mỏi. Hắn phải giải quyết rất nhiều việc và phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Có những thứ chưa giải quyết xong. Rắc rối khác đã ập tới. Suốt mấy ngày qua, Thành Luân không biết bạn thân đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Từ chuyện gia đình đến công ty, mọi thứ dường như đổ dồn hết vào một lúc. màn hình điện thoại đột ngột sáng lên, một dòng tin nhắn thu gọn trong mắt. Tối nay anh nhớ ghé bệnh viện nhé. Trên đường đi nhớ mua bánh. Mấy đứa nhỏ ở đây nhớ anh lắm. Đọc xong dòng tin nhắn được gửi từ mạng như Thành Luân mỉm cười. Hắn vui vẻ nhắn lại từng tin nhắn cho cô. Không bỏ sót dù chỉ một tin. Tâm trạng của hắn cũng vì thế mà tốt hơn. Kết thúc công việc là vào lúc chiều muộn Thành Luân lái xe đến bệnh viện nhân ái. Đây là bệnh viện mà hắn đầu tư làm cổ đông Và cũng là bệnh viện mà trước đây bố hắn xây dựng nên Bệnh viện nhân ái bên cạnh là một bệnh viện tư nhân Thành Luân còn cho xây dựng một nơi riêng trong bệnh viện Dành cho những người già nêu đơn Bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi Thành Luân thường xuyên đến đây Nên mọi người trong bệnh viện đều biết hắn Đi dọc giấy hành lang quen thuộc Dừng lại trước một căn phòng Thành Luân đưa tay lên gõ cửa Bên trong truyền đến giọng nói rất quen thuộc Mời vào Được sự cho phép, Thành Luân đẩy cửa bước vào. Hắn lại gần chỗ giường bệnh, đặt giỏ hoa quả ngay trên bàn. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mạng Như. Thành Luân mỉm cười hỏi hang. Mạng Như, em thế nào rồi? Sức khỏe của em tốt hơn chưa? Mạng Như gật đầu vui vẻ. Em khỏe hẳn rồi. Bác sĩ nói em có thể xuất viện vào ngày mai. Nhưng em muốn đợi kết quả xét nghiệm mấy hôm trước nữa. Vậy thì tốt. Sau này đi đứng cẩn thận. Đừng để bị xe tông Em nhớ rồi Mày như cuối cầm mặt xuống Hằng học đáp lại Thái độ của cô đối với những lời căng dặn của Thành Luân Không mấy tành cẩn Nhận ra thái độ có chiều kia Thành Luân đánh nhẹ một cái Vào tráng mạng như Nhắc nhở Anh nói sai sao Con không biết nhận lỗi Em biết rồi Anh cứ cốc đầu em như thế Làm em ngốc đi đó Không ngốc được đâu Mạng Như nhíu mày nhăn nhó Sau này anh có vợ Anh cũng làm thế với chị ấy sao Đương nhiên là không rồi Vì em là em gái của anh Nên anh mới đánh như vậy tôi Tài luân nghiêm nghị Từng câu từng chữ đều rất tỳ uy Mạng Như khẽ thở dài một tiếng Đầy mệt mỏi Cô không dám cãi lại Vì phận là em gái Lời anh trai nói không phải sai Người sai trong chuyện này là cô Nén tiếng thở dài vào trong Thành Luân lắc đầu chán trường Em gái hắn trên đường đi làm Vô tình gặp tai nạn giao thông Cũng may được mọi người ở đó giúp đỡ Đưa đến bệnh viện kịp thời Vụ tai nạn không quá nghiêm trọng Chỉ bị say sát vài chỗ Và băng bó tạm thời Nhưng vì hắn muốn chắc chắn mọi thứ hơn Nên đã yêu cầu mạng dư Xét nghiệm lại toàn bộ Hôm nay là ngày nhận được kết quả Thật không ngờ bác sĩ phụ trách Lại không báo được một tin vui Thành Lương chưa muốn em gái biết chuyện này nên bí mật nói dối rằng vài ngày nữa mới có kết quả. Hắn muốn được gặp viện trưởng, hỏi rõ mọi chuyện xem có nhầm lẫn kết quả gì ở đây không rồi mới tông báo. Nhìn anh trai mình cứ ngẩn ngơ như người mất hồn mà như đánh nhẹ vào tay Thành Lương vài cái. Anh, anh suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Thành Lương giật mình, vội thu lại ánh mắt lờ đến, cười trừ đáp. Không có gì cả. Vài chuyện liên quan đến công ty thôi. Mạng Như gật đầu hiểu ý. Dạo này công việc làm ăn có ổn không? Anh không tham công tiếc việc rồi bỏ bê sức khỏe đó chứ. Mọi việc đều thuận lợi. Anh tự biết cách chăm sóc bản thân. Em nên nhìn lại bản thân mình thì hơn. Lại là một câu rao giảng đạo lý. Mạng Như nghe đến phát chán. Cô đưa hai tay lên, bịt tay lại, gương mặt tỏ ra chán trường. Em nhớ rồi, Lần sau sẽ đi đường cẩn thận hơn Tành lương không nói gì thêm nữa Hắn bỏ hoa quả vào trong giỏ Rồi gọt những món mà mạng như thích Chăm chú nhìn anh một lúc Cô bảo Anh cũng không còn trẻ nữa Anh không tính cưới vợ sao Chuyện của anh không cần em lo Anh phải tính dần đi chứ Nhà chúng ta cần có người nối giỏi Anh biết hậu quả của việc Không có người nối giỏi rồi kìa mà Thành lương đột ngột dừng hành động đang làm Ngẫn đầu lên đối diện với Mạng Như Hắn trần chừ hệt như có điều gì đó muốn nói Nhưng rồi lại thôi Đặt một miếng táo đã gọt vào tay Mạng Như Thành lương hắn giọng bảo Em cứ ổn định cuộc sống riêng của mình đi Chuyện ở châu gia Anh tự biết cách lo liệu Mạng Như im lặng không nói thêm lời nào Cô hiểu anh đang cố ý Làm tránh điều mà cô nhắc đến Vậy nên cô cũng không cố chấp Hỏi cho rõ ràng Bộ không khí trong căn phòng bỏng chốc Trở nên căng thẳng Không ai nói với ai một câu Mỗi người có một suy nghĩ riêng tư Để mọi thứ trở nên tốt hơn Mạnh như cố ý nhắc đến một chuyện khác Khi này em có nhờ anh qua Mua quà cho mấy đứa trẻ Anh đem đến đây không? Có Quà anh đưa cho mấy y tá Ở khu viện Nhi Đứa nhóc nào cũng có quà Em không cần phải lo Vậy thì được rồi Mấy ngày nhập viện Chán trường vì không có việc gì làm mày như tìm đến đám nhóc Ở viện nhi để chơi Cô đã vô tình hứa với bọn chúng Sẽ cho mỗi đứa một phần quà Tưởng rằng bản thân sẽ xuất hiện sớm Để thực hiện lời hứa Không ngờ lại phải Ở lại thêm vài ngày nữa Cũng chính vì không muốn tất hứa Nên mới bắt tội anh trai Mang quà đến đây Thành luôn không cảm thấy phiền phức Dù sao hắn cũng thuận tiện Trên đường đến ghé qua mùa một chút đồ cũng không mất nhiều thời gian. ngồi nói chuyện cùng với Mạng Như thêm một lúc, Thành Luân nhanh chóng rơi cõi bệnh viện. Trước khi về nhà, anh có một buổi hẹn gặp với người bạn cũ. Cả hai đã lâu không gặp nên muốn tìm nơi để bàn bạc một vài chuyện. Tối muộn, Chu Yên lưỡng thận bước đi trên con đường dại. Cô đi ra từ quán cà phê gần đó. Bây giờ, đang tính bắt một chiếc xe để trở về nhà. Công việc dọn dẹp ở Châu Gia không có nhiều. Sau khi làm xong mọi chuyện, cô vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi. chu Yên tận dụng khoảng thời gian đó để kiếm một công việc làm thêm. Cô muốn có thêm thu nhập, kiếm tiền để bù lại số tiền của hồi môn mà mẹ cô đã lấy. Ngay từ những lúc ban đầu, chu Yên chỉ muốn dựa vào việc cô và thành lương có quan hệ để bản thân không bị bán đi. Cô không có ý định lợi dụng chuyện ấy để đòi tiền từ Châu Gia. Chuyện mẹ cô đòi tiền bồi thường và việc Thành Lương đưa một số tiền làm của hội môn đều nằm ngoài dự tính của cô. Chú Yên không muốn mắc nợ bất cứ một ai. Vì thế cô đang cố gắng để trả lại số tiền đó cho nhà họ Châu. Dù biết công việc mà cô đang làm đồng lương ít ỏi, có tích góp mấy năm trời cũng không đủ, nhưng Chú Yên chắc chắn sẽ tìm thêm nhiều việc khác để làm. Sau này cô và Thành Lương có ly hôn Bản thân sẽ không cảm thấy mắc nợ nhà họ Châu Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc Chú Yên ngồi bên lề đường Cục đầu xuống gối Cô thở dài một tiếng Ánh mắt vô vọng Ngắm nhìn con đường tấp nập người qua lại Mọi người đều rất vội vàng Chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ Đang mệt nhòi thu mình trên con phố Dừng chân một lúc Chú Yên đứng dậy Bắt xe trở về Châu Gia Bước chân vào trong nhà Những người hầu làm theo giờ đã về từ rất lâu. Trong nhà hiện giờ chỉ còn quản gia và hai người khác đang lầy hoầy dọn dẹp. Một người trong số họ bước gần hơn đến chỗ cô hỏi nhỏ. Chú Yên, sao bây giờ cô mới về? Cô có biết bà chủ tìm cô cả buổi chiều hay không? Chú Yên tròn mắt ngạc nhiên. Bà chủ tìm tôi cả buổi chiều sao? Phải, cô mô lên phòng gặp bà chủ đi. Bà ấy đang rất tức giận. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc vào sáng nay. Không ngờ bà Lan vẫn còn chuyện để nói với cô. Trong lòng chú Yên vẫn có chút lo lắng, bất an. Cô có một cảm giác không lành về chuyện này. Liệu có phải vì cô không chịu uống thuốc tránh thai nên bây giờ bà Lan đang tìm cách gây khó dễ? Mạnh theo tâm trạng thấp tỏm lo âu đi lên tầng trên. Đứng trước cửa phòng bà Lan, chú Yên đưa tay lên ruột xe gõ cửa. Cửa không khóa. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn Chú Yên đã hiểu bản thân mình phải làm gì tiếp theo Cô đẩy cửa bước vào trong Thế là bà Lan đang ngồi trên chiếc ghế nhùm đối diện Cô chậm rãi lại gần Bà chủ con về rồi Đập mạnh quyển sách xuống bàn Một âm thanh lớn vàng lên Bà Lan trừng mắt nhìn chú Yên Quát tháo Cô đi đâu mà cả buổi chiều nay không vác mặt về nhà có phải tự cho mình là chủ Nên không cần để ý những người xung quanh rồi phải không? Dạ, dạ không phải đâu thưa bà chủ. Con không phải, con không phải là tự nhận mình là chủ nhân gì cả. Cô nói cho tôi nghe, cả chiều nay cô đã đi đâu? con ờ, còn... Chú Yên ngập ngừng không dám nói ra sự thật bởi vì cô không biết sau khi bà Lan nghe được những lời này thì phản ứng sẽ như thế nào. Liệu bà ta có cấm cô ra ngoài làm việc hay không? Thấy chú Yên ngập ngừng máy không trả lời Bà Lan càng thêm tức giận Vì nghĩ rằng cô đang coi thường mình Nên ngó lơ lời mình nói Cô bị câm hay sao mà không nói Chú Yên giật mình sợ hãi Cô cúi đầu xuống đất Hai tay đang xen vào nhau Đôi môi mấp mấy nhìn bà Truột rẻ nói Thưa bà chủ Chiều nay con ra ngoài tìm việc làm Tìm việc làm khóe môi bà Lan khẽ công lên nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ. Loại người như cô, mà cũng ra ngoài tìm việc sao? Tôi tưởng sau khi có được con trai tôi, cô sẽ tận hưởng cuộc sống giàu có chứ. Con chưa từng có suy nghĩ ấy. Chưa từng có. Vậy sao cô còn leo lên giường con trai tôi, bán tân cho nó? Chú Yên không nói thêm một lời nào nữa. Mái tóc dài phủ xuống, che quất đi nửa khuôn mặt. Trong bộ dạng thảm thương của cô, bây giờ... Chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang bị hỏi cung Bà Lan tựa lưng vào thành ghế Quanh tay trước ngực Chầm rãi đưa ra một đề nghị Tôi có cách giúp cô kiếm tiền đấy Thậm chí là nhiều hơn việc cô leo lên giường con trai tôi Cô có muốn biết không? Ý của bà chủ là sao à? Ánh mắt bà Lan lộ rõ vẻ khinh bỉ Cô còn giả bộ thanh cao Không phải cũng đã ngủ với con trai tôi chỉ vì tiền sao? Bây giờ tôi cho cô nhiều hơn. Chỉ cần cô giúp tôi một việc. Chùyện gần như đứng hình tại chỗ. Bên tài cô vẫn còn vang vọng những lời bà Lan vừa nói. Nhưng trong lòng lại không thấy chị chịu chút nào. Cô không thể nói lý do thực sự về chuyện mà cô đã làm. Nhưng cô dám chắc bản thân cô không đeo bám tành luôn. Chỉ vì tiền Điều bà Lan nói chẳng khác nào đang ví cô giống như một đứa bán thân. Sẵn sàng là mọi thứ vì tiền Chú Yên kiếm việc làm thêm ở bên ngoài Để trả lại số tiền của hồi môn Chứ không phải là việc cô tham tiền Trong suy nghĩ của bà Bà luôn cho rằng Chu Yên bám lấy Thành Luân Là vì tiền mà thôi Ngay cả khi hắn không nói rõ lý do Vì sao lại cưới chú Yên Bà cũng tự cho rằng Thành Luân giữ chú Yên lại bên cạnh Chỉ vì cô tỏa mạng hắn Đàn ông một khi đã tìm được một người phù hợp, họ chắc chắn sẽ không tiếc tay mà vung tiền để có được thứ mình muốn. Bà nghĩ chu Yên ở bên cạnh thành lương vì tiền thì bà cũng có thể khiến cô rời đi vì tiền. Chẳng có vấn đề nào mà không có cách giải quyết. Chỉ là chưa tìm ra cách phù hợp mà tôi. Sự im lặng của chú Yên lại khiến cho bà loan tin rằng cô đang lưỡng lự và bắt đầu lung lay với đề nghị mà mình đưa ra. Bà không do dự, lập tức lên tiếng. Chuyện tôi muốn cô làm rất đơn giản. Nếu cô mang tay con của Thành Luân, sau khi sinh xong hãy đưa đứa bé cho tôi. Cô sẽ có một khoản tiền lớn và có thể tự chọn con đường riêng của cô. Chú Yên tròn mắt, ngạc nhiên. Cô không ngờ bà Lan lại thay đổi quyết định nhanh đến như thế. Sáng nay, bà và Thành Luân còn xảy ra tranh cãi lớn. Bà cương quyết ép buộc cô uống thuốc tránh tài không muốn cô mang dòng máu của châu da. Thậm chí khi ấy, thái độ của bà còn rất cực đoan và căm phẫn khi bị Thành Luân ngăn cản. Nhưng bây giờ những biểu hiện diễn ra trước mắt cô hoàn toàn trái ngược. Bà không ép cô phải uống thuốc tránh tay, không sỉ nhục hay lan mạ cô. Bà chấp nhận đứa con giữa cô và Thành Luân nếu cô thực sự mang tay. Suy nghĩ này của bà thực sự rất giống với điều mà Thành Luân đã nói với cô sau khi đăng ký kết hôn. Đứa bé trong bụng cô sẽ do châu gia nuôi dưỡng Chú Yên miễn cười nói Bà chủ Nếu con thực sự có tài đứa bé Chắc chắn sẽ là người của châu gia Con không xin đứa bé vì tiền Vì thế con không cần tiền của bà đâu Hình như cô đã hiểu sai ý tôi Hiểu sai Chú Yên ngẩn người Chẳng lẽ cô đã nói sai điều gì hay sao Ý muốn của bà Không phải giống với quyết định của Tành Luân Bà Lan nhớ mậy đáp Tôi cho cô một số tiền để đưa đứa bé cho tôi Cô hiểu không? là đưa đứa bé cho tôi Bà Lan tậm chí còn nhắc đi nhắc lại hai lần để chú Yên hiểu Lúc này cô mới thực sự hiểu được Ấn ý trong câu nói của bà Bà Lan muốn cô đưa con của mình cho bà ta Theo đúng nghĩa đen chứ không phải để đứa bé trở thành người của châu già Linh cảm về một điều chẳng lành của cô Thật sự đúng Đối diện với bà bây giờ Chú Yên bất giác trùng bệnh sợ hãi Cô không thể tăng từng mà từ chối Phải chọn cách khéo léo hơn Bà chủ Con nghĩ chuyện bà nói vẫn còn quá xa Hiện giờ con chưa có dấu hiệu nào Của việc mang tay Nên con nghĩ chuyện của con và đứa bé Cứ để sau rồi tính Cô và Thành Luân chỉ mới qua đêm với nhau một lần Mà hắn và mẹ hắn đã tính tới chuyện đứa bé được sinh ra Chú Yên thậm chí còn không biết sau đêm đó Bản thân có dính bậu hay không Vậy mà nhà Hồ Châu đã chắc chắn Rồi tranh nhau quyền về đứa bé Chú Yên trộn nghĩ Chẳng lẽ chuyện có con nối giỏi trong nhà này Lại quan trọng đến bước ấy Bà Lan biết rõ chú Yên đang nghĩ như thế nào Sắc mặt bà tối sầm lại Lộ rõ vẻ không vui Cô không đồng ý với đề nghị của tôi Bà chủ, hiện giờ còn quá sớm để tính tới chuyện đó, con vẫn chưa mang tay. Vì lời chú Yên nói quá đúng, bà Lan chẳng thể đối chất, nên để chọn cách im lặng, chú Yên nhanh chóng tìm kiếm, rời khỏi phòng, cô mỉm cười nói. Bà chủ, bà không còn căng dặn gì khác thì con xin phép được đi. Bà Lan không có một chút phản ứng, không từ chối hoặc đồng ý. Chú Yên cứ như vậy, làm theo ý của mình. Đứng bên ngoài giấy hành lang dài, chú Yên thở vào một hơi nhẹ nhõm. Tránh mặt được bà Lan, cô cảm thấy gánh nặng trên vai, nhẹ đi đôi phần. Quay trở lại phòng sau khi đã làm xong hết việc của mình, chú Yên cảm thấy căn phòng vẫn trống trơn, không có một bóng người. Thành Luân vẫn chưa trở về nhà. Đồ đạc của cô sớm đã được người làm, mạng sắp xếp ở phòng của Thành Luân. Những người làm kia hoàn thành lúc nào cô cũng chẳng hay biết. Chú Yên không biết Thành Luân có thích việc này hay không Lỡ hắn không muốn chung vòng với cô Trở về nhà và thấy đồ đạc của người khác Đặt bên cạnh đồ của mình Hắn nhất định sẽ nổi đi Chú Yên lấy tạm một bộ đồ ngủ Rồi nhanh chóng cởi bỏ Bộ quần áo nặng nề trên người xuống Vừa thay xong bộ đồ mới Chú Yên định dọn dẹp lại đồ đạc của mình Sang một bên Thì Thành Luân mở cửa bước vào Thu cận trong tầm mắt của hắn Là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang dọn đồ. Hắn biết cô đang định làm gì. cởi được áo khoác ngoài xuống, hắn lên tiếng. Không cần phải dọn dẹp đồ ra ngoài đâu. Từ giờ cô cứ ở trong căn phòng này đi. chu Yên nhìn người Thành Luân bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn không đuổi cô ra khỏi phòng. Không nổi giận khi thấy đồ đạc của cô đang sầm chiếm phòng của hắn. Thành Luân cho phép cô ở lại. Không vì bất cứ lý do gì Vẫn còn nghi ngờ bởi câu nói của hắn Cô ngờ vực, hỏi lại Cậu chủ cho phép em ở trong phòng sao? Tôi không nhắc lại lần thứ hai Không cần hắn phải thừa nhận Qua lời nói khi nãy cũng đã đủ chứng minh Chuyện hắn cho cô là thật Qué môi của chú Yên Khẽ lộ ra một nụ cười vui vẻ Khi nãy cô còn nghĩ Bản thân mình phải xuống nhà kho để ngủ Bởi trong biệt tự không còn căn phòng nào dành cho cô. Không ngờ đến hôm nay cô lại có thể ở trong một căn phòng đàng hoàng. Chú Yên hiểu rõ thân phận của mình là gì. Được gọi lại trong phòng đã là một đặc ân. Cô không dám đòi hỏi thêm. chủ động lấy trong tủ quần áo ra một chiếc đềm và một cái chăn mỏng. Chú Yên cẩn thận trại chúng xuống sàn nhà. Từ giờ đây sẽ là chỗ ngủ của cô. Thành lương chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn không lên tiếng ngăn cản Hay tham gia bất kỳ điều gì Hắn để mà cô nằm dưới sàn nhà Lạnh lẽo Còn bản thân thì ung dung Trên chiếc giường êm ái Tạch Luân không hề cảm thấy tội lỗi hay thường xót Thậm chí hắn còn có chút khinh thường cô Hắn lại bắt đầu nói ra Những lời cay độc Chú Yên Hôm trước là do cô chủ động leo lên giường tôi Sao hôm nay lại trải nệm Nằm dưới đất thế Em Dù sao giường của tôi Cũng bị cô làm bẩn rồi Bây giờ cô lên đi Bẩn thêm một chút cũng chẳng sao là người nghe những lời mà Thành Luân nói Chú Yên không phản bác lại Dù chỉ là một câu Cô vẫn cầm cùi Trải chiếc đệm xuống Mấy lời nói đó đương nhiên cô để tâm chứ Nhưng là để trong lòng Chứ không dám biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài Trong mắt hắn Cô vốn dĩ là kẻ không ra gì cô trai thích cũng bằng không Nhận lại sự im lặng, Thành Luân không hài lòng, hắn nghiêm dòng ra lệnh. chu Yên, mau lại đây. Chú Yên khẽ ngẩn đầu lên, lén nhìn hắn rồi quay sang hướng khác. Cô liên tục lắc đầu từ chối. Cậu chủ ngủ trên giường đi, em nằm dưới sàn được rồi. Tôi nói cô lại đây, cô điếc sao? Chú Yên nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng lại không làm theo. Cô kiên quyết từ chối. Dù hiện tại Thành Luân, Đang rất tức tối Cô không nghe người hắn Không chịu bước đến Hắn đành phải chủ động Rời khỏi giường Thành Luân chầm rãi lại gần chỗ của Thu Yên Từng bước, từng bước Đều phát ra tiếng động Mỗi chuyển động đều khiến trái tim cô hận đi một nhịp Nỗi lo lắng Bao trùm lấy tâm trí Bàn tay bớt giác nắm chặt lấy chiếc nệm Thành Luân quỳ một chân xuống Hắn để ngang tầm mắt Thu Yên Để nhìn cô rõ hơn Ngón tay thon dài kẻ di chuyển trên gương mặt xinh đẹp rồi dừng lại ở một chiếc cặp nhỏ. Không một lời báo trước, hắn nâng cầm cô lên dùng một lượt vừa đủ để khiến cô sợ hãi. Ngủ thì cũng đã ngủ, cô còn e về điều gì nữa? Hay đây chỉ là trò mới của cô? Cậu chủ em không có bày trò. Ai dám khẳng định những lời cô nói là sự thật chứ? Thành Luân Kẹ vuốt ve gương mặt cô rồi nói Cô không bày trò vậy sao còn ra ngoài tìm việc làm. Không bày trò thì sao phải giả bộ đáng thương, trải nệm dưới đất nằm, trong khi cô đã tự ý treo lên giường của tôi. Chùyện sửng người trong giây lát. Cô không ngờ Thành Luân lại biết chuyện cô đi làm thêm bên ngoài. Chuyện này, cô chỉ mới vừa nói thật cho bà Lan. Nhanh như vậy, đã đến tài của hắn. Cô chú, sao cô biết em làm thêm bên ngoài? Cô không cần biết chuyện này. Nói lý do là được rồi Chuyện bị phát hiện Chú Yên cũng không giấu Diếm Mà nói ra sự thật Em... em muốn trả lại số tiền Cậu chủ đưa cho mẹ em Thành Lương đột nhiên mỉm cười nói Cô không cần phải trả lại đâu Số tiền đó coi như Tiền cô để giúp tôi một đứa con đi Để... để giúp Ý cậu chủ là sao chứ Thành Lương buông tay cõi người Chu Yên Hắn tự tốn nói Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con trai Chuyện tiền bạc cô không cần phải trả lại đâu Sinh con xong Cô cũng có thể rời đi nếu cô muốn Chú Yên ngẩn ngơ một lúc Làm việc trong nhà họ châu bao nhiêu năm Cô không nghĩ bọn họ Lại có những suy nghĩ kỳ lạ như thế Những điều kiện họ đưa ra Chẳng khác nào đang coi cô Như một người đẻ thuê Bà lai muốn cô sau khi sinh con Sẽ đưa đứa bé cho bà ta Còn Thành Luân, hắn muốn cô sinh một đứa con trai. Châu gia cần người nối dọi đến vậy sao? Nhìn chú Yên thẩn thở không nói tiếng nào, Thành Luân lại vội vàng sen ngang. Xin con cho tôi, cô sẽ có mọi thứ mà cô muốn. Chu Yên vẫn trầm tư, không mở miệng. Khi này ở trong phòng nói chuyện cùng với bà Lan, cô không hiểu rõ lý do tại sao bà muốn cô sau khi sinh đưa đứa bé cho bà. Nhưng Thành Luân thì khác, Cô hiểu vì sao hắn làm như vậy Hôm nay vô tình nghe được Cuộc nói chuyện trong văn phòng Chu Yên biết cô em gái tên mạng như kia Không thể mang tay Có lẽ đây là nguyên nhân Khiến hắn chấp nhận cưới cô Và ra điều kiện như hiện tại Cô sẽ là người đẻ tôi Đứa con của cô sau này Họ sẽ nuôi dưỡng Tâm trí của Chu Yên Bây giờ chẳng nghĩ ngợi được gì cả Mọi thứ cứ quay vòng như trong trống Không giống điều cô mong muốn ban đầu Từ chuyện cô muốn thoát khỏi bọn buôn người, cô trở thành người đẻ thuê lúc nào không hay. Ngẫn đầu nhìn thành lưng, chủ chớp mắt vài cái, cô khẽ hỏi. Sinh con xong cậu chủ sẽ làm gì nữa? Đương nhiên là sẽ ly hôn, chuyện đó cô cần phải hỏi sao? Cậu chủ chỉ cần em sinh con, cậu tốn công cưới em làm gì chứ? Hợp pháp hóa mọi thứ không phải sẽ tốt hơn sao? Chú Yên gật đầu hiểu chuyện Một đứa trẻ có hoàn cảnh bố mẹ ly hôn Vẫn tốt hơn là bị ai đó Biết chuyện bố mình dây dưa với người làm Rồi sinh ra mình Thành Lương thật rất biết tính toán Bây giờ ra tòa ly hôn Quyền nuôi con chắc chắn sẽ thuộc về hắn Vì tài chính Và hoàn cảnh của cô không tốt Không thể nuôi dưỡng đứa bé Hắn hoàn toàn có điều quyền nuôi con Rồi cùng với người phụ nữ của hắn kết hôn Tất cả đều hợp pháp Thành Luân đã mù tính rất kỹ, chỉ là cô ngờ nghệch chẳng hiểu, cứ nghĩ rằng hắn muốn chịu trách nhiệm. Hắn cũng không phải người tốt như cô nghĩ, ít nhất là tốt hơn mẹ của cô. Ngay từ lúc đầu Thành Luân đã không rõ ràng chuyện này, hắn để đến tận bây giờ mới nói. Hắn hiểu chú Yên rất mông lung và phân vân, không cường ép, không thúc dục Thành Luân dịu dàng nói. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai cho tôi câu trả lời là được rồi. Tạch Luân đứng dậy trở lại giường, chú Yên thẩn thờ thua mình vào một góc. Cô vẫn còn đang suy nghĩ về lời đề nghị của hắn. Ánh đèn cuối cùng trong phòng chợt tắt, bộ không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Đôi mắt họ dán chặt lên trần nhà, đầm chiều suy nghĩ một điều gì đó, mà chẳng thì chợt mắt. Nửa đêm, chú Yên đột ngột tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, Đầu ốc có chút choáng ván. Trước đây khi ở với mẹ, cô thường xuyên phải thức giấc lúc đêm muộn thế này để phục vụ bà chơi bài. Có lẽ đã trở thành thói quen nên mới lặp lại. Vịnh tay xuống đất làm trù, chú Yên gắn cường đứng dậy. Cả ngày đi lại nhiều, chân cô tê cứng, lại thêm cả vết thương ở gót chân. Mỗi lần di chuyển đều thấy rất đau. Từng bước chân của Chu Yên cố gắng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, tránh làm cho thành lương thức giấc. Mang theo hộp thuốc vào trong phòng tắm Cô cẩn thận đóng cửa lại Chú Yên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng Rồi chậm rãi mở thuốc Bôi lên vết thương Chân cô bị thương ở gót chân Còn xuất hiện thêm vài chỗ bầm tím Cũng may không có vết thương nào quá nặng Nếu không Cô đã chẳng thể đi lại như xưa Trước khi đi ngủ Chú Yên cũng đã bôi thuốc Nhưng vì lúc ngủ cửa quậy nhiều Vết thương vẫn còn dứt Nên cô bôi thêm một chút nữa tiền thể xoa bóp chân. Bồi thuốc xong, chu Yên bước ra ngoài. Cô lặng lẽ trở lại chỗ nềm, vừa ngồi xuống không được bao lâu, đã nghe giọng nói từ phía đối diện. Cô làm gì trong đó? Chú Yên giật bình, đố dồn sự chú ý về phía trước. Thành Luân ngồi dậy, thuận tiện bật chiếc đèn ngủ bên cạnh. Ánh sáng màu vàng nhạt, soi sáng cả căn phòng. Hắn chống một tay xuống giường, tay còn lại đặt lên gối. Chiếc áo tràng hờ hưởng không cài chặt Để lộ cơ ngực săn chắc Chú Yên có chút ngựa ngùng Hai má đỏ ưỡng không dám nhìn lâu Cô cũng không quên Màu chóng trả lời hắn Cậu chú, em làm cậu tỉnh sao? Không hắn Thành luân ngủ vẫn chưa sâu Ngay từ lúc chu Yên tỉnh giấc Giữa đêm, hắn cũng đã thức Nằm im trên giường không phát ra tiếng động suy đoán từng chuyện cô làm Đến khi cô trở vào phòng tắm Hắn lại không thể nghe thấy âm thanh. Hắn sợ cô gặp chuyện, khi nãy đã ngồi dậy định đi vào trong. Không ngờ hắn vẫn còn chưa kịp làm như vậy cô đã bước ra. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy. Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa. Vào trong đó làm gì? Em bôi thuốc. Thuốc? ốm sao? Không, chân em bị đau. Dường như trong đêm tối, chú Yên nghe được tiếng à phát ra từ chỗ thành lương. Cô bị thế này chân đau tới mức đi lại khó khăn không phải do hắn mạ ra hay sao? Là ai đã bắt cô phải đi bộ 12 tầng? Đã bị con phạt cô đứng y một chỗ gần nửa tiếng. Hắn không bày ra mấy trò đó cô cũng đã không mệt mỏi vì cơn đau này. Giờ cậu chủ vẫn chưa ngủ sao? Chưa ngủ được, còn một số chuyện cần phải nói. Với em? Phải. Thành Luân vốn để ngày mai nói chuyện Nhưng cô lại đột ngột nhắc đến Hiện giờ cả hai vẫn còn rất tỉnh táo Nói vào lúc này có lẽ sẽ ổn Chuyện cậu chủ muốn nói là gì thế? Thành Luân mãi không mở lời khiến chú Yên sốt ruột Cô còn đang lo lắng liệu điều đó có nghiêm trọng hay không Liệu nó có khiến cuộc đời cô thay đổi hay không Thành Luân trầm tư suy nghĩ Một lúc sau mới nghe tiếng hắn Cũng không quan trọng đâu Đừng quan tâm tới nó Chú Yên nhíu mày đầy khó hiểu. Cô tự hỏi Thành Luân có thực sự ổn hay không? Hắn là người khơi chuyện nhưng lại kết thúc cuộc nói chuyện một cách chóng vánh mà cô lại chẳng hiểu được điều gì cả. Đưa mắt về phía Chú Yên, Thành Luân nhanh chóng nhận ra sự khó chịu trên gương mặt cô. Hắn khẽ mỉm cười rồi đứng chạy, chầm rái lại gần chỗ cô một lần nữa. Thành Luân đưa tay chạm nhẹ vào chân Chu Yên. Cô giật mình vội vang thu chân lại, hoàng hốt. Cậu, cậu chủ làm gì thế? Không phải cô nói cô bị đau chân sao? Tôi muốn xem thử. Không cần đâu, khi nãy em tự bôi thuốc rồi, bây giờ đã đỡ hơn. Đỡ hơn thật chứ? chu Yên gật độ đáp. Thành luôn đột ngột quan tâm cô như thế, cô cảm thấy không quen. Hơn nữa cô thành ra như vậy chẳng phải do hắn sao. Cơn đầu truyền đến, khiến chú Yên kẻ kêu lên một tiếng. Cô vô thức thu chân về phía mình. Hàng lông mày trâu lại, dòng điều có chút gác gõng. Cậu chủ, cậu làm gì đấy Tôi thử xem cô đã hết đâu chưa? Kêu như vậy chắc là chưa hết đau gì. Thành Luân tỏ vẻ đắc ý, thích thú khi thấy chú Yên đau đớn. Hắn là đang vô tình hay cố ý? Nhìn lại đôi chân của chú Yên, Thành Luân đưa tay chạm vào. Lần này hắn không kiến cô đau đớn, mà nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị sơn. Chú Yên kinh ngạc, Trước điều Thành Luân đang làm cho mình, cô vội vàng giữ tay hắn, sốt sáng nói Cậu chủ, cậu không cần phải làm những chuyện này đâu. Tại sao lại không? Tôi thấy không hợp lý lắm, tôi tự chăm sóc cho bản thân được. Hành động của Thành Luân chỉ khiến cô tìm lo lắng, chứ không hề cảm thấy thoải mái hay vui mừng. Hắn luôn biết cách tạo bất ngờ cho người khác, mà những bất ngờ của hắn đều làm cho cô sợ hãi. Cũng giống như chuyện